bạn thân. Sự kinh hoàng tràn ngập trong lòng một người lính thời đệ nhất thế chiến khi anh nhìn thấy người bạn tri kỷ của mình ngã xuống chiến trận. Bị mắc kẹt trong một chiến hào và đạn pháo bay liên tục trên đầu nhưng người lính đó đã xin chỉ huy cho phép anh đi ra ngoài, vùng bình địa giữa những chiến hào để đem người đồng đội bị trúng đạn trở vô. Vị chỉ huy nói: Anh có thể đi nhưng tôi nghĩ công việc đó sẽ không đáng gì đâu. Có lẽ bạn anh đã chết và anh có thể đánh mất đi sự sống của bản thân mình. Không màn đến lời của vị chỉ huy, người lính vẫn bỏ đi. Thật kỳ diệu, anh ta đã xoay sở để đến được bên người bạn của mình, nhấc anh ta lên vai và đem anh ấy trở về chiến hào của họ. Khi cả hai cùng té nhào xuống dưới hào, vị chỉ huy kiểm tra người lính bị trúng đạn rồi nhìn người bạn của anh một cách thông cảm. Tôi đã nói với anh rồi, công việc đó không đáng đâu. Vị chỉ huy nói, bạn anh đã chết, còn anh bị thương rất nặng. Người lính trả lời: Mặc dù vậy công việc đó vẫn rất đáng làm, thưa sếp. Anh nói đáng làm có nghĩa là sao? Bạn anh đã chết rồi cơ mà. Thưa sếp, công việc đó đáng làm là vì khi tôi đến bên anh ấy, anh ta vẫn còn sống và tôi rất mãn nguyện khi anh ấy nói với tôi rằng, Diêm, tôi biết rằng chắc chắn anh sẽ đến với tôi. Trong cuộc sống, một việc có đáng làm hay không? Hoàn toàn tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nó. Hãy can đảm và làm những gì mà trái tim ta mách bảo để rồi mai sau trong cuộc sống bạn sẽ không phải ân hận vì mình đã không làm điều đó. Hy vọng rằng mỗi một người trong chúng ta sẽ ở trong vòng tay chân thật của những người bạn như vậy.